Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 211 Tòng Hổ Tòa Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.x.y.rf Ừ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh cuối cùng vẫn bị tầm mây dày đặc kéo dài chút thời gian Không thể bỏ xa Thánh Quang Thiên Sứ Mặc dù thời điểm ban đầu bọn họ căn bản không nghĩ tới việc bỏ xa đối phương Nhưng sau khi thấy một phu nhân, đây là lựa chọn duy nhất Thánh quan thiên sứ cảm thấy sự tồn tại của một phu nhân Xoay người nhìn lại cặp mắt hờ hưởng khẽ sinh biến hóa Cho dù là hắn cũng phải thừa nhận sự cường đại của một phu nhân Một phu nhân nhìn về thánh quan thiên sứ chậm rãi như mày Nàng cảm giác tin tưởng được vị thánh quan thiên sứ này đã trở nên cường đại hơn Bởi vì thời gian hàng lâm đủ dài Dần dần thiết ướm thiên địa pháp lý quy tắc của thế giới này ừ. Sau một khắc nàng cảm thấy thánh quan thiên sứ phát ra thần thánh khí tức có một mùi vị quen thuộc Lúc này nàng mới biết được ma quân kiên trì tham gia thiên tuyển đại điển thì ra là có ý đồ này Một phu nhân cách mấy chục dặm, phương Tây Thánh quan thiên sứ cách mấy dặm, phương Đông Thấy thế nào, cục diện này đều không thể phá giải Cho dù là biệt dạng hồn sống lại cũng không cách nào phá giải Vương phá cùng chữ môn ly sơn kiếm tôm không thể nào phá vạn dặm mà tới Thần thánh lĩnh vực cường giả cũng không thể hoàn toàn không để ý cự ly không gian Người nào có thể để giải quyết được vấn đề này Trần Trường Sinh nói kế hoạch của ta xem ra thật sự có vấn đề Từ hữu dung nói chỉ là có chút phiền toét Không có vấn đề gì Trần Trường Sinh nói ta lo lắng Bạc Đế sẽ không xuất thủ Từ hữu dung nói hắn nếu đã gặp chúng sanh Nhất định sẽ phải xuất thủ Trần Trường Sinh không hiểu Nói dù sao cũng là vợ chồng Từ hữu dung nói đó là vì Ngươi không biết mục tiêu của bọn họ là ai Trần trường sinh vẫn không hiểu Nói cho dù bạch đế xuất thủ Cũng chưa chắc có thể thành Từ hữu dung nói vẫn là câu nói kia Nếu gặp chúng sanh Nhất định có thể thành Trần trường sinh vẫn không hiểu Nhưng quan mâu của thánh quan thiên sứ đã đến Ánh mặt Trời chói mắt phản phức cũng bị mũi thương ẩn chứ huy năng kinh khủng kia cắn nút. Thiên không bỗng nhiên trở nên u án vài phần tầm mây tựa như biến thành màu xám. Sau một khắc quang minh mới phủ xuống, mang theo khí tức tinh khiết nhất trang nghiêm nhất đến từ trai kiếm. Cánh chim trắng noảng ở trong bầu trời vẽ ra đạo đạo quan ảnh. Vô số thanh kiếm đuổi theo, bảo vệ, giống như một cái thác nước tự nhiên chuyển hướng. Hình ảnh nhìn dị thường tráng quan xinh đẹp. Trong mưa kiếm đầy trời, bỗng nhiên có một đạo kiếm ý lăng nhiên mà lên tiếng vào trong đại quang minh. Quang minh không thay đổi mà càng tăng lên. Nhưng phản phất biến thành thực chất nào đó tồn tại. Như lúc trước tầm mây bình thường. Sình sệt chí cực Thánh quan thiên sứ thân ảnh đột nhiên chậm lại Hai đạo kiếm quan Một đạo rơi xuống Mang theo quỷ tích tuyệt diệu khó diễn tả cùng kiếm thế khó có thể hình dung Cùng cây quan mâu mang theo vô hạn uy năng gặp nhau lần nữa Trong bầu trời mặt trời bỗng nhiên mờ đi vô số lần Vụn mây bị cuồng phong cuộn lên che phủ bốn phương tám hướng, thế giới trong phương viên hơn 10 dặm mây như lông ngỗng nhẹ bay Một cái chuông lớn vô hình ở trong thiên địa hé ra, phun ra vô số tiếng gầm cùng khí tiển Mây vụn đầy trời dần tan, bầu trời một lần nữa trở nên thanh minh Thánh quan thiên sứ vẫn ở vị trí ban đầu, từ hữu dung cùng trần trường sinh lại là lui về phía sau mấy dặm xa. Loạn vân dần dần bình tức, khắp nơi đều có thể thấy phượng huyết thiêu đốt. Kiếm quan vỡ vụn, còn có một sợi lông vũ đã gãy còn trắng hơn cả đám mây. Giống như lúc trước ở trong viện, Thánh Quan Thiên Sứ bị thương lần nữa, từ hưởng dung cùng trần trường sinh thương thế nặng hơn. Từ lượng đoạn đa quyết cùng nam phê trai kiếm trận ra đời xong kiếm hợp biết thuộc quả nhiên có thể có uy lực vượt xa cảnh giới. Cho nên lúc ban đầu có thể chính diện chống lại vô cùng biết. Nhưng vẫn không đủ để chiến thắng dị giới cường giả như Thánh Quang Thiên Sứ. Bất quá không ai cảm thấy trần trường sinh cùng tự hữu dung rất yếu Lấy tuổi thọ cùng cảnh giới hiện tại của bọn họ Có thể làm cho thánh quan thiên sứ bị thương Đã là chuyện cực kỳ khó tưởng tượng Giống như thánh quan thiên sứ mới vừa rồi như vậy Một phu nhân cũng ở trong hai đạo kiếm quan nhìn thấu càng nhiều vấn đề Trong mắt hiện ra vẻ kinh dị Loạn vân như là lôn ngỗng nhẹ bay đứng im Trên biển mây xuất hiện một khe rảnh rõ ràng Nơi đó có một cái động khẩu vô cùng nhỏ Từ hữu dung cùng trần trường sinh biến mất Bọn họ theo động khẩu kia hướng dưới mây bay đi Trong bầu trời xuất hiện một vệt lửa tầm mây đột nhiên loạn Thánh quan thiên sứ đuổi dết đi Dưới tầm mây chính là dãy núi bên kia bờ hồng hà Một phu nhân rõ ràng điểm này Nghĩ tới khí tức phần thế trong hai đạo kiếm quan lúc trước Nghĩ tới thiên thụ hoang hỏa trong dạy núi Vẽ kinh dị trong mắt nàng trở nên càng đậm Nàng cho là đây chính là chiến pháp của tự hữu dung Đối với khả năng thô diễn tính toán của vị thánh nữ này sinh ra nhàng nhạt bội phục Sau đó sinh ra nhàng nhạt đồ cực cùng thương hại Nhưng nàng không định chờ từ hữu dung phát hiện sai lầm của mình Bởi vì người kia đã trở lại bạch đế thành Cung trang màu lam lướt nhẹ Hai tay áo của nàng cụm lên vô hạn gió mát Biển mây giống như cây bông bị bốn ra kịch liệt tung bay Mỗi một tón ra cũng ý nghĩa mây mù phương viên mấy trăm trượng bị đè ép cùng giải dung Tầm mây dần dần tách ra, hướng các nơi tụ lại, muốn phân liệt thành vô số ngôi đảo. Các đảo không ngừng hướng nội bộ áp súc, lực lượng khó có thể tưởng tượng đầy dậy bên trong mỗi một chỗ không gian rất nhỏ. Bất kể trần trường sinh cùng tự hữu dung lúc này ẩn thân ở nơi nào trong tầm mây, đều không thể chạy đi nữa. Đám mây tiếp tục co về trung tâm. Toàn bộ vụn mây cùng giọt nước dần ngưng tụ hấp dẫn lẫn nhau, tạo thành sức nặng vô cùng kinh khủng. Ngay cả mặt trời tỏa ra ánh sáng đi ngang qua rìa đám mây, đều có chút biến hình rất nhỏ. Nếu như những đám mây này tiếp tục co lại, bất kể từ hữu dung có thiên phượng huyết mạc, hay là trần trường sinh có thân thể vô cấu, cuối cùng cũng sẽ bị chàng ép đến chết. Đây cũng là Đại Tây Châu hoàng tộc công pháp cường đại nhất tụ tập trong truyền thuyết. Đây chính là thần thuật của thánh nhân. Vô số đám mây càng không ngừng đè éo, hình dáng còn không cách nào cố định, biến ảo ra các loại bộ dáng. Có đoàn mây như hải tập ở Đại Tây Châu, có đoàn mây như thông cổ tư đại học giả trong bức họ, có đoàn mây. Giống như con hổ Màu lam cung trang không hề phất phới Hai tay áo yên lặng Một phu nhân lặng lặng nhìn đoàn mây này Đoàn mây ở trong biển mây lặng lặng nhìn nàng Tựa như con hổ phục mình trong thảo nguyên lặng lặng nhìn nàng Mây màu trắng thảo nguyên cũng màu trắng như thoa một tầm sương Đó là một con bạc hổ Các bạn đang nghe chuyện tại tuyenaudio.exe